các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồng thời lúc đó, tại nơi xa khác, Dũng đang ngồi làm việc thì bất ngờ ly cà phê bằng sư. rơi nơi bàn dưới sông vỡ tan. vội ngừng bút, anh khom người xuống dọn dẹp thì bất ngờ bị sắc nơi ngón tay rớm máu. Anh chậm ngâm nhìn vết thương bất chợt trong lòng cảm thấy bất an. Cốc cốc. Dũng ơi khuya rồi, xuống ngủ đi anh. Tiếng Lan gọi vọng vào. "Ừ, anh nghe rồi, anh xuống liền." Dung trả lời, vội hốt những mảnh vỡ gom lại. Kế đó anh mở hộc tủ lấy miếng băng băng vết thương lại. Anh khẽ thở dài bước về phía cửa sổ, nơi anh trồng những chậu hoa sứ nhỏ màu trắng tím. Anh vuốt ve những cánh hoa và thì thầm: "Đã 13 năm rồi, từ ngày biết em bỏ đi cho đến bây giờ anh vẫn không quên được em." Thật ra em đã đi đâu chứ? Tại sao lại không nói với anh một lời tự giã? Thật lòng, anh nhớ em, nhớ rất nhiều. Hút trông giọt nước mắt, thầm lặng rơi xuống cánh hoa sư. Ngoài trời, từng làng gió nhà thổi qua khuôn cửa sổ, rồi đấy dũng sẽ phải đối diện với những sự thật đau lòng. Liệu anh sẽ ứng xử ra sao? Khi biết được một bí mật mà anh chưa hề ngờ tới, Trời sáng, tại nhà ông Thái, lão là người thức dậy đầu tiên. Nhìn sang thấy bà Bích vẫn còn, đang nắp chăn ngủ. Lão vươn vai ngồi dậy. Cái lạnh buổi sáng khiến cho lão cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau những ngày khó chịu. Buổi sáng thức dậy, thật là sáng khoái. Lão khẽ thỉ thầm, quay sang bà Bích, lão gọi to. Này, sáng lắm rồi, dậy đi thôi bà ra à. Ông thấy bà Bích trả lời chỉ là sự im lặng một cách lạ thường. Ông Thái dục Có dạy không à? Bà còn định nướng đến khi nào nữa? Hồi khuya kêu ngủ sớm mà không nghe. Cứ khoái cái tôi. Bất chẳng ông Thái cảm thấy có điều gì đó hơi lạ. Bình thường bà Bích thường dậy rất sớm. Thế mà bây giờ lại nằm lỉ như thế kia. Cho tại vì hôm qua thức khuya quá chăng Sự yên lặng của bà Bích khiến ông Thái phải e rẻ. Lão đưa tay đến gần. Từ từ cầm lấy tấm chăn lạnh, tay lão run run kéo nhẹ. Bật chợt cảm giác nơi bàn tay có gì đó ươn ướt, tim lão chợt xứng lại, tràn lâm tâm mồ hồ hồi lại. Lão dùng hết sức giật phăng lấy chiếc chăn kéo mạnh xuống. Hình ảnh trước mắt lão dường như chết ngất, lão trọn mắt hết lên thật thành. À trời ơi ai đó cứu tôi. Dầm, chỉ tung cửa phòng chạy vào. Hắn nhìn thấy sáng mẹ hắn nằm ngỡ trên giường Tứ chi và đầu đều bị bẻ ngoạt ra đằng sau Máu me lệnh lặng Hình ảnh khủng khiếp đến độ Khiến khuôn mặt ông Thái trở nên co rúm lại Là nó chính là nó Nó đã trở về rồi Bắt chặt lão vừa nói vừa cười như điên giả cha cha bình tĩnh lại đi chà Chí tiến lại gần chân hai động tài Có chuyện gì vậy Toàn từ ngoài chạy vào hỏi to Hắn nhìn theo ánh mắt của ông Thái Hình ảnh trước mắt khiến hắn rụng rời cả hai chân ngồi vịt ra đất Không nói lên, không nói nên lời Loạt lượt sau đó tất cả những người còn lại đều chạy vào phòng Nhìn thấy thi thể đã lạnh của má chồng trước mắt Lưng bất thần không nói nên lời Cô dựa hẳn lưng vào tường, tay bụng miệng Cô giữ bình tĩnh nhưng lại không thể nào kìm nổi hai dòng lệ Tràn trên khuế mắt À, ngài hét lên tất thành À, ngài hét lên tất thành Rồi ngã quỷ trong đất run lại bẻ Cũng như những lần trước Con đẹp hoàn toàn bất tỉnh nhân sự Chỉ khác là không thể thốt ra lời mà thôi Gọi công an đến đây Chỉ lên tiếng quạt Lòng ở tay hắn chặt nắm chặt lại Nhưng chỉ vài khoảnh khắc Sau đó môi hắn lại khẽ nhắc lên Điều này chỉ xảy ra trong thoáng chất mà thôi hắn đang cười trắng, điều gì đã khiến hắn có thay độ như vậy? Giây phút đó chỉ có mỗi Dung là nhìn thấy được. 2 giờ sau, tại nhà ông Thái, các trinh sát đang thực hiện nhiệm vụ của mình, họ xem xét mọi nơi quanh phòng và tìm những gì mà họ cho là có thể là những bằng chứng liên quan vụ án. Người nhà nạn nhân thì ngồi tập trung tại phòng khách và được lấy lời khai ngay tại chỗ.